Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh TL Ngày kể Chuyện Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Thông Vô song qua sự diễn đọc của Thô Liêu nhé Quý vị hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện cũng như là đăng ký kênh Và đồng thời chia sẻ tới quý vị bạn bè cùng đồng hành nghe truyện cho nó vui nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì chúng ta cùng đến với nội dung của tập truyện này Tần thướng cùng thập át kỷ bắc cảnh ha ha cười sợi đi. Khu nghỉ dưỡng Quan Vân, dè băng tâm đang ăn cơm chiều. Tên luật sư cậu Đức Trí đều đổ đầy mồ hôi chảy tới tìm bà ta, đem phản ứng của Tống Dính Đình lúc nhận được thư luật sư toàn bộ kể cho bà ta nghe. Sau khi nghe xong, bà ta vừa kinh ngạc và tức giận. Cậu nói cái gì? Con tiền nhân Tống Dính Đình kia dám trả lại thư luật sư của xẹp xa tôi, còn dám nói rằng tôi gieo xóa gặp bão ở. Cầu đức trí cởi khổ đáp Vâng, cô ta còn nói Nếu như dẹp phu nhân vẫn là muốn dây sự không suy Nếu như muốn nháo đến tòa án Thì cô ta sẽ là theo tới cùng đó Dẹp băng tâm cả giận Ngông cuồng, thật sự chính là ngông cuồng rồi Vốn định để cho cô ta bội tội nhận nói Nếu như cô ta đem tập đoàn linh đại gia Để bồi thường cho dẹp ra Tôi sẽ không chỉ cứu chuyện của cô ta Đã thương còn tôi Không nghĩ đến cô ta Vậy mà không hề biết xấu hổ Đúng chính là chưa thấy quan tài chưa đủ lệ mà Cậu đứng trí rồi nói Tôi nghe nói rằng Diệp Tiên Sinh đã bắt được 18 tên hôm đó đánh người Chỉ cần Diệp Tiên Sinh là 18 tên đó thừa nhận Là Tống Dinh Đình sai khiến Như vậy thì Tống Dinh Đình niền xong đợi thôi Diệp Băng Tân nghe vậy Thì hai mắt niền sáng lên Bà ta lập tức cầm điện thoại Đình gọi cho em trai Diệp Trấn quần, Nhưng không ngờ em trai của bà ta lại từ ở bên ngoài bước vào Cậu đến đúng lúc lắm, Cậu không phải rằng đã, đã bắt được 18 tên lính đánh, đánh người đó rồi sao Luật sư cậu đã nói rằng Chỉ cần cậu làm được 18 tên đó khai ra lệnh là Tống Sinh Định sai khiến Như vậy thì Tống Sinh Định nhận xong rồi Diệp chiến Quân cười khổ Chị em đến đã muốn nói cho chị biết Em đã thả 18 tên kia rồi Diệp băng tâm vừa kinh ngạc vừa giận dữ Cậu nói cái gì Bọn chúng đã thương nhiều thuộc hạ của Diệp gia như vậy Còn đánh gãy cả chân của cháu cậu nữa Cậu lại thả bọn chúng đi sao Diệp chiến Quân bắt đắc dĩ nói Không thả không được Trần Ninh vài mà lãi gửi thư đến, một phong thư triệu hồi binh sĩ đến. Nói cái gì là quân Bắc Cảnh có nhiệm vụ trọng đại, khẩn cấp triệu hỏi 18 binh sĩ vương bại đó. Còn ra lệnh rằng không có cá nhân đơn vị nào được cạn trọ. Nếu như làm hỏng thòi cơ chiến đấu, sẽ bị xử trí. Nếu em không để cho người đi, Trần Ninh kia liền có cớ để giết em đó. Em không thể không thả người sao? Dẹp bằng tâm thấy vậy thì, cậu sợ cậu ta sao? Một phong thư của cậu ta liền đã dọa chết cậu rồi ư? Diệp Trấn Quân có chút xấu hổ, nói không nên lời. Trong lòng của ông ta nghĩ, quân Pháp như núi, tôi không thể không cẩn thận. Nỡ như Trần Ninh thật sự dựa vào đó, nói rằng tôi phá hỏng thái cơ của cậu ta, sau đó xử trí tôi, chẳng phải rằng là tôi quá oan rồi sao? Lần này Diệp băng tâm tự mình đến rằng Nam, chính là muốn trả thù Tống Chính Đình. Báo thù cho con trai của bà ta Nhưng bà ta không ngờ đến rằng Em trai dẹp đến quân của bà ta lại bị Trần Ninh dùng cho một phong thư đã khổ sỏa Mà bà ta chỉ là gửi nật sư đến Tống Sinh Đình Thì cũng là không thể để mắt đến Điều này khiến cho bà ta Giận điên hết cả lên Đúng lúc này Một thuộc hạ của bà ta vội vàng Phang tựa bên ngoài chạy vào liền bói Báo cáo vô nhân Ở bên ngoài có một người đàn ông tự dưng lại Trần Bắc Nói rằng muốn gặp ngài gia băng tâm kinh ngạc Trần Bắc là ai? Diệp Trấn Quân kinh sợ nói Là một trong những vệ sĩ bên cạnh Tống Sinh Đình Xương trần của Mục Thiên chính là do cậu ta đảm gãy Còn có cậu ta chính là người đã ra lệnh đánh gãy chân Mục Thiên đó Trang mắt của Diệp Băng Tâm nháy mắt ngưng tụ một luồng sát khí lạnh như lạ thường. Thật to gan, đã thương con trai của tôi Còn dám đến gặp tôi để cho cậu ta vào Thuộc hạ liền đám Vâng phụ nhân. Diệp Băng Tâm cùng với cả Diệp Trấn Quân Còn có rất nhiều cáo thủ của Diệp gia cùng đám người thuộc hạ của dẹp trận quân đều lạnh mắt nhìn về phía cửa rất nhanh ở giữa mắt lạnh băng chăm chăm chú chú của mọi người thì có một người đàn ông thân hình cao ngất tướng mạo đường đường không nhanh không chậm bước vào người này đúng chính là trận băng hay nói đúng hơn thì chính là trận linh cải trang gia băng tâm nhìn thấy người đã thương con trai bảo bối của mình sát khí trong mắt càng đậm bà ta híp mắt lạnh lùng nói cậu chính là cậu Là người đã thương con tôi Trần Bác Trần Ninh mỉm cười Là tôi Dẹp Trấn Quân phẫn nộ quát, Mày còn không quỳ xuống Trần Ninh cười hỏi Về sao tôi phải quỳ? Dẹp băng tâm nhíu mày Dẹp Trấn Quân kinh ngạc Mày không phải rằng là biết đắc tội với dẹp gia bọn tao Sẽ không thể là không chết Nên đã đến cậu xin tha thứ sao Dẹp Trấn Quân cả giận nói Mày cùng với cả 18 tên bác sĩ bác cảnh kia Đã thương Đánh chết không ít thuộc hạ của dẹp gia Chờ kệ, mày còn đã gãy cả xương sườn của cháu tao, đánh gãy cả chân của nó. Hiện tại, ở trước mặt của bọn tao, mày còn dám đứng ư, không mau quỳ xuống xám hối đi. Đám người của dẹp gia ở hiện trường, cùng đám thuộc hạ của dẹp chân quân, đồng loạt sống lên. Muốn quỳ xuống xám hối ư? Quỳ xuống xám hối ư? Trân Ninh bình tĩnh nói, muốn tôi quỳ xuống, các người không xứng đâu. Hơn nữa, nên xám hối chính là dẹp gia của các người đó. Diệp băng tâm, Diệp quân cùng đám thuộc hạ nghe vậy, liền ngây hết cả người. Diệp chiến quân không dám tin hỏi. Mày nói cái gì? Mày nói rằng người lên sám hối là Diệp gia bọn ta sao? Trần Ninh Thản liền nói: Hàng các lão dùng danh nghĩa của nội các đánh lạc hướng thiếu soái. Người của Diệp gia các người nhân cơ hội này khi dễ thiếu soái phủ nhân. Các người nói rằng Diệp Mục Thiên có phải rằng là gieo gió gặp bão không? Diệp gia các người không phải nên rằng là vì hành vi của mình mà sám hối tội lỗi không? Dẹp Trần Quân, mày... Dẹp băng tâm thì hít mắt, nhìn chăm chăm trận Ninh chậm rãi nói. Cậu không phải, đến để cậu xin tha thứ. Vậy cậu đến đây làm gì? Muốn đến chịu chết sao? Trần Ninh mỉm cười. Chịu chết? Tôi là đến truyền tin đó. Truyền tin? Tin gì? Dẹp băng tâm cùng với cả Dẹp Trần Quân, nước mắt nhịn nhau. Mọi người ở hiện trường cũng hai mặt nhịn nhau. Thân tình rất là mê mà. Chỉ thấy rằng Trần Ninh lấy ra một phong thư tiền tay đặt lên trên bàn. Diệp Trấn Quân cầm lấy, sau đó nhanh chóng đọc qua một lần Ông ta càng xem càng phẫn nộ Diệp Băng Tâm tò mò hỏi Thư này viết gì? Diệp Trấn Quân đưa thư cho Diệp Băng Tâm phẫn nộ nói Chị nhìn xem này Diệp Băng Tâm cầm thư đến Thiếu một chút nữa thì tức giận ngất đi Hóa ra là phong thư cảnh cáo của văn phòng luật sư Trên thư cảnh cáo liền viết Cảnh cáo Diệp gia Trông coi giáo dục thật tốt Diệp Mục Thiên Cũng cảnh cáo Diệp gia Tự giải quyết cho tốt. Nói cái khác. Tống sinh đình tiểu thư có thể bất cứ lúc nào cũng thông qua pháp luật để chi cứu trách nhiệm của suyệp ra. Giả băng tâm hét lên một tiếng đầy giận dữ. Buổi sáng, bà ta vừa cho luật sư mang thư đến cho Tống sinh đình, nhưng vạn lần không ngờ đến rằng, chưa tới nửa ngày sau thì đối phương lại trả lại cho bà ta một phong luật sư. Đây quả thực chính là ăn miếng trả miếng, đối chọi gai gắt rồi. Bà ta vẫn nổ xé bỏ thư của luật sư, sau đó lớn tiếng để nói, ai muốn giết tên này thay tôi chút dần. Để thôi, một tên đáng vẻ khôi ngô có dâu quay nón bước ra Dẹp băng tâm nhìn tới tên dâu quay nón này, vừa nồng điện nói Tốt lắm, sở thương long giết chết tên tiểu tử này, tôi sẽ thưởng lớn cho cậu Sở thương long lội tiếng chính là cường xã dẹp ra, giành chấn khắp nơi Sở thương long chuyên đạo huấn luyện các cao thủ cho dẹp ra Được gọi chính là giáo quan của quân dẹp ra 36 tiền cường, 72 địa sát Đều là tinh nhuệ do anh ta tự tay huấn luyện ra Sợ thương nông dùng ánh mắt như là đồ tể Nhìn tới con mồi, nhìn Trần Ninh vậy Xem rằng Trần Ninh chính là như là một con mồi Chuẩn bị cho hắn đến để làm thịt Hắn ta hiếp mắt kêu cằn Đối diện với cả sẹp băng tâm rồi nói bảo phu nhân, tôi giết tên này chỉ là Vì báo thù cho nhóm đồ đệ của mình thôi Không cần ban thưởng Nói xong, hắn ta quát tay với Trần Ninh Điều thừa, đến đây nhận chết đi Hắn vừa mới giết lời Trần Ninh đã liền động tốc độ nhanh tới cực hạn Sở Thương Nông thì chỉ cảm thấy rằng hòa wow, mát thôi. Trần Ninh vậy mà đã đến tới trước mặt của hắn. Ở trong lòng của hắn mãnh nhiệt chấn động. Nước độ này thật sự quá nhanh. Sở Thương Nông hét lên một tiếng, tay phải phun ra một quyền hung hăng đánh tới. Trần Ninh cũng đã nâng tay đánh đến một quyền. ầm. Um, hai nắm đấm hung hăng va chạm. Thân hình của Trần Ninh thì vẫn như cũ không có động, không có chút sức mạnh gì còn sạ thương nông thì lại kêu lên một tiếng đau đớn đã trực tiếp nuôi về tới sáu bảy tám bước thì mới có thể miễn cưỡng ổn định được thân mình xương cánh tay của hắn ta đã là phớ phổi cánh tay của hắn ta giống như là một nồi bị điện nấu chín vậy mềm nhũn không có thể cử động nổi sắc mặt của diệp băng tâm cũng thay đổi thần tình của diệp chấn quân cũng ngưng trọng mọi người ở hiện trường đều trở nên khiếp sợ hơn Sở thương lòng chính là cao thủ nội hại nhất trong đám người của dẹp Gia. Thế nhưng đến cả một quyền của người trước mặt cũng đã không tiếp được. Dẹp băng tâm thật sự không thể nhẫn nhịn được. Bà ta đến rằng là lần này chính là mang treo đều là những cao thủ tinh nhuệ của dẹp Gia. Lúc này bà ta cao giọng điện nói. Trong dẹp Gia còn ai có dũng khí giết tên này không? Lời vừa mấy sứt liền có bốn tên hán tử đồng loạt điện bước ra. Để chúng tôi bốn người này chính là tứ đại họ phám của diệp gia thực lực hơn người trần ninh ngót ngót ngón tay cả người cùng lên đi hôm nay tôi sẽ đánh đến khi diệp gia các người phục thị thôi ngông cuồng tứ đại họ vệ của diệp gia đồng loạt vọt về phía của trần ninh bọn họ đều là cao thủ bốn người liên thủ đương nhiên sẽ còn đại hại hơn cả sợ thương long rồi. bốn người họ vừa mới đến gần tới trần ninh còn chưa có hiểu chuyện gì thì đã nhận được một cước vào ngực miệng bọn họ đồng loạt liền phun ra máu tươi thân hình đã bay ngược trở lại Tiểu tử này, thực lực không tồi, chúng ta cũng lên. Kế tiếp, các cao thủ của Diệp Gia đều ra tay vây kín Trận Ninh. Lần này, Diệp Băng Tâm tới Giàng Nam là để báo thủ cho con, đã có chuẩn bị mà đến, mang theo toàn bộ những cao thủ có thực lực của Diệp Gia. Tuy nhiên, bọn họ là đông người, nhưng mà lại không phải là đối tủ của Trận Ninh. Người sông lên thì cơ hộ đều bị một cước đả bại Không bao nhiêu nâu, hơn 200 cao thủ của Diệp Gia và Diệp Băng Tâm mang theo đều đã bị đánh bại toàn bộ. Trần Ninh một mình nên có thể đánh bại tới toàn bộ cao thủ của Diệp Gia. Điều này không khỏi khiến cho Diệp Băng Tâm cùng với cả đám người của Diệp dân quân chấn động. tên vô lại này thực lực quá là khủng bố rồi. Toàn bộ cao thủ của Diệp Gia đều không phải đối thủ của anh ta. Tên này vô danh, tướng mạo bình thường, rút cục lại vì sao có thể nội hại tới như vậy đây. Các mặt của Diệp Băng Tâm cực kỳ là khó coi. Toàn bộ cao thủ của Diệp Gia đều đã bại trận lúc này bà ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào em trai của mình, hy vọng rằng em trai của bà ta có thể giành được chiến thắng. bà ta nhìn tới Diệp Chấn Quân, em trai, tên này quá lợi hại, toàn bộ cao thủ của Diệp gia đều không phải đối thủ của cậu ta, nhiệm vụ giết cậu ta chỉ sợ rằng là phải nhờ cậu hoàn thành rồi. lúc này Diệp Chấn Quân từ ở trong chấn động hồi phục này, hắn ta cười lạnh nhìn tới trận Ninh, tiểu tử, tao không thể không thừa nhận rằng thực lực của mày rất mạnh. Cho dù là chiến thần Trần Ninh, thì thực lực chỉ sợ cũng không thể hơn được. Nhưng mà cho dù quyền cước của mày nợ hại tới như thế nào, thì cũng không thể so sánh với súng đại và quân đội được nhỉ và mấy giấc lời, một đám minh sĩ đã phát súng lên, nên đạn lên đồng, từ bên ngoài chạy vào. rầm Bọn minh sĩ sau khi đã tiến vào thì liền trực tiếp dơ súng máy lên. Toàn bộ nhắm về phía của Trần Ninh. Hóa ra, Dẹp Chiến Quân vừa rồi nhìn thấy Trận Đinh Đại Hải đã lén nút gọi một cuộc điện thoại, điều động một tổ đội quân đến đối phó với Trận Đinh. Diệp băng tâm cùng với đám người của Dẹp ra, thấy một màn này thì liền đã vui vẻ. Dẹp Chiến Quân cực kỳ đắc ý. Tiểu tử, mày không phải rằng là rất được sao? Hiện tại mày thử động thủ tao xem rằng, có tin rằng Lão Tử một phát giết chết mày không? Lời của Dẹp Chiến Quân vừa mới dứt, một tiếng súng liền đã truyền đến. Tiếng súng này khiến cho đám người của Diệp Chấn Quân giật mình phạo run sợ. Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, mắng bọn toạc cả của mình, "Con mẹ nó, tao còn chưa cho trong một tủ nổ súng, ai dám nổ súng lung tung vậy?" Lại ông ta vừa nói, nhiên nhìn thấy rằng có điều đã không thích hợp. Bài tiếng súng vừa rồi không phải xuất thuộc hạ của ông ta bắn, mà là xuất phát từ một người đàn ông trung niên mà quân phục cảnh vệ màu đen. Người đàn ông này mặc quân phục cảnh vệ Họng súng ở trong tay vẫn còn bốc khói, mà ở phía sau của ông ta thì còn có rất nhiều binh sĩ đặc trụng mang theo súng máy, ngay ngắn xếp thành một hàng tiến vào. Diệp Trấn Quân khiếp sợ, thất thành để nói, Cảo đội trưởng, sao ông lại đến đây? Hóa ra người đàn ông trung niên mang theo rất nhiều cảnh vệ đặc trụng vào đến không phải ai khác, mà chính là đội trưởng đội cảnh vệ Cao Lâm của Lưu Trấn Bình Tướng Quân, Tổng Chỉ huy Quân Khu của giang Nam. Cao Lâm lạnh lùng nói, lưu tướng quân sai tôi đến đây tự nhiên là tôi làm theo thôi lưu tướng quân lưu chấn bình thống soái quân khu sang nam lưu chấn bình cũng là người lãnh đạo trực tiếp của dẹp trận quân dẹp trận quân nghe nói lưu chấn bình sai người đến sợ tới cuốn quít hỏi cao cảnh vệ xin hỏi thủ trưởng hiện tại ở đâu rồi tôi ở đây một âm thanh vang rội hữu lực chuyện đến sau đó một người đàn ông cao lớn mặc quân phục tướng quân mang theo một nhóm thuộc hạ uy phong lẫm liệt chậm rãi đi vào Đây chính là Tổng chỉ huy quân khu giang Nam, Thượng tướng Lưu Trấn Bình. Đám người còn dẹp băng tâm, sợ tới ngây người. Lưu tướng quân thật sự đã đến đây. Dẹp dẫn quân cuống quyết chạy đến đón tiếp, cười nịnh nọt rồi nói, Thủ trưởng, sao ngại đến đây hả? Thân hình của Lưu Trấn Bình cao lớn, dung mạo uy nghiêm không giận mạo uy. Ông đã cố ý vô tình liếc nhìn tới trận ninh một cái, thản nhiên rồi nói. Tôi nghe nói huynh đệ của mình bị người khác khi dễ đặc biệt đến đây xem xem rằng ai dám ăn gan hổm đây dám ở địa bàn của tôi động đến huynh đệ của tôi sao huynh đệ đây là nói ông ta sao diệp Trấn quân thụ sủng nhược kinh ông ta chính là người của diệp gia cũng chính là thứ trưởng bộ an ninh của quân khu giang nam xuất thân cùng chức vị của ông ta cũng vốn nọ không thấp nhưng nếu như so với lưu chiến bình thống soái quân khu của giang nam ông ta tự nhận rằng không cùng đẳng cấp thường ngày càng không có dám xưng cùng với cả lưu chiến bình xưng huynh khỏi đệ nhưng mà hôm nay lưu tướng quân đại xưng huynh đệ với ông ta diệp chiến quân hưng phấn đến đỏ mặt bừng bừng giống như rằng người vừa mới uống ba cân rượu mạnh vậy có thể được lưu thống soái nhận làm huynh đệ thật sự rất có mặt mũi diệp chiến quân trong lòng nghĩ đại khái là vì lưu tướng quân biết rằng anh rể trước của ông ta chính là hạng thành đã sắp trở thành quốc chủ kế nghiệm Cho nên rằng, Lưu Tướng Quân đối với Dẹp Gia và ông ta cũng đã trở nên khách khí hơn. Ông ta cười cười thoải mái nói với cả Lưu Chiến Bình. <cười> Hóa ra, thủ trưởng ngài biết tới Dẹp Gia chúng tôi bị người khác khi dễ, đặc biệt vì Dẹp Gia mà xa mặt. Nếu như thủ trưởng ngài đã xưng huynh đệ với tôi, vậy thì tiểu đệ đây về sau liền sẽ là cả gan gọi thống soái ngài một tiếng chính là Lưu Huỳnh. Đám người của Diệp Băng Tâm cách đó không xa, nhìn tới một màn này cũng đã sớm kinh hỉ với cả cùng kêu ngạo. Diệp Băng Tâm đắc ý nghĩ, ngay cả Lưu Tướng Quân còn xem em của cha trai của bà ta chính là huynh đệ, vậy thì địa vị của Diệp gia bà ta rõ ràng chính là đã cao hơn. Bà ta đắc ý nhìn tới trận hình thầm nghĩ, đến cả Lưu Tướng Quân còn đã tự mình ra mặt, tên tiểu tử này còn không có chết sao? Đến con tiện nhân Tống Sính Đình kia nữa, đều cũng xả xong đời thôi. Nhưng mà Một màn kế tiếp lại khiến cho chị em của Dẹp băng tâm cùng với cả đám người ở hiện trường sợ tới ngây người, người. Chỉ thấy rằng Lưu Trấn Bình thần tình phẫn nộ, nâng tay không hăng, tát một phát lên trên mặt của Dẹp Trấn Quân. Chát, một tiếng bạo phàng. Dẹp Trấn Quân bị đánh cho một phát, khoái miệng tràn máu. Cái tát này, quả thật rất tàn nhẫn cũng đánh tan cả giấc mộng của Dẹp Trấn Quân. Dẹp Trấn Quân một tay bưng mặt, ánh mắt mê măng, ông ta ý khuất nói thôi trường sao ngại đã đánh tôi Lưu chấn bình đành đụng nói cậu nghĩ cái gì vậy cậu mà cũng dám xin huynh gọi đệ với tôi cậu cảm thấy cậu xứng sao diệp chấn quân nghe vậy choáng váng diệp băng tâm cùng với đám người của diệp gia còn có cả đám thuộc hạ của diệp chấn quân toàn bộ đều choáng váng mọi người mê mang thở nghĩ Lưu tướng quân nói huynh đệ nếu như không phải rằng là diệp chấn quân vậy thì là ai Lúc này, Niu Trân Bình ở trong con mắt kích động của mọi người, đi về phía của Trần Ninh cười cười nói, Trần huynh Đệ, Lão ca, đến chậm một chút rồi, cậu có chị yêu khuất gì không? Đám hỗn đàn này không có khi dễ cậu chứ? Trần huynh Đệ, đám người của Dẹp Băng Tâm cùng với cả Dẹp Trấn Quân, toàn bộ đều trở lên khiếp sở. Trần Ninh thì thản nhiên cười nói, Cao thù Dẹp ra bọn họ sốc toàn lực lượng, vây đánh tôi đó, còn có tên Dẹp Trấn Quân này. Nói rằng muốn để cho thuộc hạ của ông ta nổ súng bắn chết tôi Đám người dẹp băng tâm cùng dẹp chấn quân Ngay thấy lời này của Trần Ninh Sắc mặt nhiên đã thay đổi lưu chân bình nghe vậy cũng trầm mặt xuống Ông ta xoay người ra lệnh cho Cao Lâm Bắt toàn bộ người của Bộ An ninh này Tiếc bỏ vũ khí nghiêm túc xử trí Tuân mệnh Cao Lâm vùng tay nền Lập tức có rất nhiều binh sĩ xông về phía của thuộc hạ của dẹp chấn quân Tiếc bỏ vũ khí trên tay bọn hắn Bắn toàn bộ lại Con rằn rỡ của Lưu Trấn Bình còn có chưa tàn, lạnh nung nhìn tới chị em Diệp bằng tâm, cùng với cả Diệp Trấn Quân hò hứng nói. Các người cũng thật to gan, đến cả huynh đệ của tôi mà cũng dám đụng tới. Thực sự nghĩ rằng Diệp ra các người có thể vô pháp vô tiền, muốn làm gì thì làm sao? Diệp Trấn Quân run rộng nói, Lưu Thủ Trưởng, chúng tôi thật sự không biết rằng cậu ta là huynh đệ của ngài, bằng không cho dù chúng tôi ăn can hổm thì cũng đảm bảo không có dám động đến cậu ta. gia băng tâm thì cũng cuống cuýt rồi nói, vâng vâng, lưu tướng quân cầu ngài nể mặt hạ các não, đừng so đo với chúng tôi, tha cho chúng tôi một lần có được không? lưu chấn bình lạnh lùng nói, cầu xin tôi cũng vô ích thôi, tha các người hay không còn phải xem rằng ý kiến của trần huynh đệ của tôi. nếu như trần huynh đệ tha cho các người, vậy thì không có gì để nói rồi. Nhưng nếu như Trần huynh Đệ không có tha cho các người Đừng nói rằng là vợ cũ của hạng các não Mà cho dù có là mẹ của hạng các não Thì tôi cũng không có lệ mặt đâu Giờ băng tâm cùng với cả Diệp Trấn Quân nghe vậy Sắc mặt vô cùng khó coi Đồng thời bọn họ cũng hiểu được rằng Mối quan hệ giữa Lưu Tướng Quân và Trần Quân vô cùng thân thiết Không còn cách nào khác Giờ băng tâm cùng với cả Diệp Trấn Quân Chỉ có thể buông xuống thân phận Kiên trì giải thích câu Trần Ninh tha thứ Trần Ninh lại nụ nói các người vừa nãy không phải rằng luôn miệng muốn giết tôi sao hiện tại sao lại cầu xin rồi giáp băng tâm đỏ bừng mặt nên tức giận nhưng mà lại không có dám nói gì giáp gián quân vừa xấu hổ cũng vừa tức giận nhỏ giọng liền nói trần tiên sinh à giáp gia chúng tôi biết nói rồi van cầu cậu đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân tha cho chúng tôi một lần đi trần ninh lạnh lùng nói lúc trước tôi đã buông tha giáp một thiên hai lần tôi còn nói với anh ta quá tam bà bận, nhưng giáp gia các người vẫn tìm đến dẹp trên cân cuốn quít nói sẽ không trần tiên sinh chúng tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không có lợn sau đó dẹp băng tâm thường ngày cao cao tại thượng ai cũng bị bà ta xem thường Lúc này lại bị ép cúi đầu xin tha thứ đúng vậy tôi cũng cam đoan sẽ không có lợn sau trần ninh nhạnh nụ nói còn chưa đủ các người còn dám nhòm ngó đến cả công ty của thiếu soái phù nhân còn dám gửi thư đến hồ dọa thiếu soái phù nhân nếu như các người muốn bình yên rời khỏi sang nam Vậy thì hai người liền hãy tự mình đến Trung Hải, quỳ xuống nhận tội trước mặt của thiếu soái phụ nhân đi. Nếu cô ấy nói tha cho các người, thì các người mới có thể sống sót ra khỏi sàng nam. Nếu không, các người hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Diệp Văn Tâm cùng với cả Diệp Trấn Quân nghe rằng Trần Ninh yêu cầu hai người bọn họ tới trước mặt của Tống Sinh Đình quỳ xuống nhận tội. sắc mặt họ liền đã phi thường khó coi, theo bản năng muốn cửa tuyệt. lưu Trấn Bình lúc này mới lạnh được mở miệng. Hai người còn phải cảm thấy rằng quá khó khăn không? Nếu như cảm thấy quá khó khăn, vậy thì không cần nản đâu. Hiện tại tôi tại đây có thể xử trí hai người, vậy nên là không có khó nữa rồi. Diệp Băng Tâm và Diệp Trấn Quân nghe vậy liền kinh hãi, hai người bọn họ sợ đến mức giằng liên tục cậu xin, không khó, không khó, chúng tôi lập tức đến Trung Hải, chúng tôi lập tức tìm Tổng Giệu Thư, cậu xin tha thốm. Lưu Trấn Bình hờ lại một tiếng, ông dàn gió đội trưởng đội cảnh vệ cao lớn ở bên cạnh. Ông phải một đội bình lĩnh tự mình hộ tống bọn họ tới Trung Hải quỳ xuống xin lỗi thiếu sói phu nhân tha tội nếu bọn họ làm bậy, trực tiếp giết chết đi cao lâm gật đầu lớn tiếng đáp vâng tướng quân cao lâm nhìn về phía của hai người dẹp băng tâm và dẹp chén quần trầm giọng liền nói hai vị xin mời dẹp băng tâm cùng dẹp chén quân xám xịt sợi đi dưới sự giám sát của một đội binh sĩ của cao lâm lưu chân bình nhìn tới đám người còn lại của dẹp ra phân phó thuật hạ Trước hết cứ đem bọn họ nhốt lại đợi sau khi chị em quần sẽ băng tâm nhận lỗi với cả thiếu soái phụ nhân xong thì lại thả bọn họ ra sau. vâng tướng quân lưu chấn bình xoay người nhìn tới trần ninh cười tủm tỉm nói trần huynh đệ cậu nói xem tôi xử lý như vậy có thích đáng không trần ninh cười nói thích đáng lưu chấn bình sẵn sàng cười ha ha ông ta vươn tay làm động tác mời tôi đã phân vó đầu bếp của chi vị cư đã chuẩn bị thức ăn cùng rượu rồi đi thôi huynh đệ chúng ta lâu rồi không có gặp Đêm nay, Hảo Hảo cũng phải chạy đi. Trần Ninh cởi để nói, Được, nghe cao kiến của anh. Rất nhanh, Lưu Trân Bình cùng với cả Trần Ninh đã đến chi vị Cơ. Lưu Trân Bình cũng không có mời thêm người khác nào đến cả. Thậm chí đến cả thuộc hạ đắc lực của ông ta, cũng đều đã cho lui ra toàn bộ. Ở trong phòng chỉ có ông cùng với Trần Ninh. Ông cầm lấy loại rượu đặc biệt trong quân đội, rót cho Trần Ninh. Đồng thời liếc nhìn tới Trần Ninh một cái, tức giận nói bây giờ đã không còn ai khác không còn mau tháo mặt nạ của cậu xuống nhìn bộ mặt xa lạ hiện tại của cậu tôi không có quen trần ninh ha hả cười nói anh cũng không phải rằng là người phụ nữ của tôi anh quản tôi mang mặt nạ hay không để làm cái gì chứ quản tôi quen thuộc hay là xa lạ sao tuy nói thế nhưng trần ninh vẫn chính là đi rửa mặt toàn tiền cũng đem nếp mặt nạ đặc biệt kia gỡ xuống lúc anh ta trở lại phòng thì đã khôi phục gương mặt vốn có là của mình rồi Khuôn mặt anh Tuấn, đôi mắt sáng như sao, khí chất ngời ngời vô cùng hấp dẫn. Nhiêu Trấn Bình cười nói, Nhìn gương mặt này của cậu thì vẫn cảm thấy rằng là quen thuộc và thân thiết hơn. Ông bưng chén rượu lên, cùng với Trần Ninh cụm chén, nhắm một ngụm rượu. Sau đó, ông ta vừa ăn thức ăn, vừa dò hỏi, Trần Hình đệ, sao cậu này phải nắm như thế? Lấy thân phận và địa vị của cậu, sao lại phải cải trang che giấu trước mặt của người khác thế? Trần Ninh nói, gần đây tôi cùng hàng các lão có chút chuyện. hàng các lão lấy danh nghĩa rằng là nội các đã triệu hồi tôi trở về bắc cảnh. nay để cho diệp gia tìm người đến nhà tôi để gây phiền toái. bắc cảnh không có chiến sự gì, tôi lo no lắng người nhà chính là sơ suất, nên là chỉ có thể cải trang thôi. lấy thân vận trần bắc trở về trung hải âm thầm bảo vệ người nhà của mình. lưu chiến bình tức giận nói: đám người của diệp gia này thật sự không biết sống chết rồi, đến cả người nhà của cậu cũng dám đụng vào. Để tôi gọi cho Cao Lâm, nói cho Cao Lâm tiễn hai chị em của Dẹp băng Tâm, cùng với cả diệp Trấn Quân lên đường đi. Trần Ninh thì lưng tay cạn lại. Thôi đừng, hiện tại Lão Quốc Chủ cũng sắp thoái vị rồi. Lúc này chính là thời kỳ mẫn cảm cho nhiệm kỳ mới Chúng ta nhờ một chuyện chia bằng ít đi một chuyện đi. Đừng ở trong thời điểm này gây rắc rối nữa. Mọi chuyện cứ để sau này rồi tính. lưu Trấn Bình gật đầu, Trần Ninh có ơn cứu mạng với ông. Thường ngày ông luôn là xưng huynh gọi đệ với Trần Ninh. Nhưng suy cho cùng, ông cũng không muốn đắc tội với hạng thành. Dù sao, hạng thành cũng là người có thể trở thành quốc chủ kế nhiệm nhất. Lúc này, ông ta như vô tình để mà nói với Trần Ninh. Trần huynh đệ, cậu cùng với cả hạng các lão ở thủ đô có mò thuẫn, tôi cũng có nghe nói. Hiện tại, hạng các lão thế mạnh. Nếu như ông ta mà lên làm quốc chủ, phòng chừng ngày tháng tốt đẹp của cậu, đều sẽ không còn đâu. Cậu có tính toán gì không? Trần Ninh mỉm cười nói, cũng không có tính toán gì cả bất quá thì nói tới chuyện bầu tân quốc chủ này tôi có chuyện muốn khẩn cầu lưu huỳnh lưu chấn bình cười nói cậu từng có ơn cứu mạng tôi giữa chúng ta còn cần dùng chữ khẩn cầu này làm sao có phải rằng cậu muốn đứng về phía của la trí tuyển không chuyện này không thành vấn đề trần ninh nắc đầu không phải la trí tuyển cơ hội của là lão cáp không có lớn lưu chấn bình tò mò hỏi vậy cậu muốn tôi đứng về phía ai trần ninh thản nhiên nói hoàng càn Liêu Trấn Bình có chút bất ngờ, hóa ra là Hoàng Các Lão. Hoàng Các Lão trước này luôn là điệu thấp, từng nhậm chức ở nhiều nơi, đều có cách quản lý rất tốt. chiến tính thì chắc tuyệt, là người vô cùng có thực lực. Nhưng tơ lịch của ông ấy so ra vẫn kém hạng thành cùng với cả la Chí tuyển. Sau lưng của ông ấy cũng không có đồng minh chống lưng. Ông ấy có cơ hội tranh với hạng thành cùng với cả la Chí tuyển sao? Trần Ninh cởi nói, Nếu tôi đã nhờ tới Lưu Huỳnh đây, đứng về phía của Hoàng Các lão thì đương nhiên chính là xem trọng ông ấy rồi. Lưu Chấn Bình liền đáp ứng, "Được, nếu như Hoàng Các lão thật sự đứng ra để tranh cờ vị quốc chủ kỳ nhiệm này, tôi sẽ là lệ mặt cậu đứng về phía của ông ấy." Trần Ninh cười nói, "Được, Đa Data lưu Huỳnh Thủ đô Hạng Sa, trong thư phòng, Hạng Thành đang cúi đầu đọc báo, quản gia Hạng Yến cung kính đứng ở trước mặt báo cáo với ông ta. Lúc ông ta biết rằng Diệp băng tâm đã đem toàn bộ các cao thủ của Triệp gia đến ràng làm tìm Tống Sinh Đình tính sổ lại bị một vệ sĩ nhỏ nhoi trận băng ở bên cạnh Tống Sinh Đình đánh bại toàn bộ Ông ta cũng nhịn không được mà nhíu mày Ánh mắt của ông ta ra khỏi tờ báo ở trên tay, dừng ở trên người của quản gia Hạng Yến Ông nói gì? Toàn bộ cao thủ của Triệp gia lại bị một tên vệ sĩ nhỏ nhoi ở bên cạnh Tống Sinh Đình đánh bại sao Hạng Yến cười khổ nói Vâng, thưa não xa, tôi cũng biết rất là khó tin nhưng mà sự thật chính là như vậy đó tên vệ sĩ tên trần bác kia không biết rằng là tự đâu tới bằng thực lực của một mình cậu ta liền đánh bại được toàn bộ các cao thủ của diệp Giang hàng thành bất mãn nói tôi nhớ rõ em trai của diệp băng tâm chính là diệp chiến quân vốn là nhậm chức ở quân khu giang nam à? hơn nữa chức vị cũng không nhỏ tiêu từ này không biết làm cái gì lại chớm mắt nhìn tới chị khái của cậu ta ở giang nam bị người ta khi dễ như vậy sao hàng yến cười khổ nói Diệp trên quân vốn đã phá người, đi bắt nhóm binh sĩ đã đả thương Diệp thiếu ra, nhưng mà Hàng Thành, nhưng cái gì? Hàng Yến nhỏ giọng nói, nhưng mà nhóm binh sĩ đó vừa mới bị bắt. Thiếu xoái Bắc Cảnh Trần Ninh đã đưa đến một phòng thư triệu hội binh sĩ, nói rằng Bắc Cảnh có nhiệm vụ trọng đại, phải triệu hội nhóm binh sĩ này trở về. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cũng không được cản trở. nếu như làm chậm chế thời cơ chiến đấu, sẽ bị xử trí theo quân pháp. Diệp Chiến Quân không còn cách nào khác, chỉ có thể đành là thành thật thả 18 binh sĩ Bắc Cảnh kia trở về thôi. Hàng Thành hờn lạnh: "Vô dụng, Diệp Chiến Quân có bao nhiêu tiền đồ lại hồ đồ như vậy sao?" Hàng Yến liền nói: "Thời điểm Trần Bắc đánh bại toàn bộ cao thủ của Diệp ra Diệp Chiến Quân đã điều đến một đội binh lính chuẩn bị dùng súng bắn chết Trần Bắc, chút dặn cho chị gái cậu ta, nhưng mà Hàng Thành lại nhíu mày: "Chẳng lẽ Diệp Chiến Quân điều động quân đội tới?" cũng không phải chẳng là đối thủ của trần Bắc sao hạng yến điện nói vậy thì không phải chẳng qua thời điểm diệp trần quân hạ lệnh bắn chết trần Bắc. thống soái của giang nam lưu trần bình lại đã đích thân tới hạng thanh kinh ngạc cái gì hạng yến điện nói lưu trần bình sưng huynh đệ với cả tên tiểu trần Bắc kia còn tức giận với cả chị em diệp băng tâm và cả diệp trần quân lưu trần bình yêu cầu chị em của diệp băng tâm phải tự mình đến cầu xin tống sĩ đỉnh ta tội Chị em Diệp Băng Tân bất đắc dĩ chỉ có thể đến tìm Tống Sinh Đình quy xuống nhận lỗi Một giờ trước Diệp Băng Tân mới sám xịt trở lại thủ đô Hàng Thành nghe vậy thì cả giận liền nói Xảy ra chuyện lớn tới như vậy Vì sao bà ta không đến gặp tôi Nói cho tôi biết Hàng Yến thì cười cổ Đại khái là vì lần này bà ấy không có nghe theo lời khuyên bảo của lão Giang ấy Khư khư cố chấp đến rằng làm tìm tống sinh đỉnh tính sổ. Hiện tại đã thất bại, không còn mặt mũi đến gặp ngài. Hàng Thành hờ lệnh, cái tính tình này của bà ta toàn tự cho là đúng thôi. Hạng Yến cuối đoạn nói, Lao xà, dù sao bà ấy cũng đã phù chân trước của ngài. Hơn nữa, mục thiếu xa cũng chính là bị khi dễ thả tới như vậy. Tôi cảm thấy rằng ngài hẳn là hãy lên tượng mình ra mặt một chút. Nếu không người khác cho rằng ngài sợ tên trận đình kia đó. Hàng Thành trầm ngâm một hồi, mở miệng rồi nói Vốn tưởng triệu là triệu hồi dân ninh về Bắc cảnh, nên có thể khai đao với người nhà của cậu ta lấy lại chút nợ tức Ta không ngờ rằng người bên cạnh Tống Sinh Đình lại xuất hiện một tên vệ sĩ không tên tuổi mà thực lực thì lại lợi hại tới như vậy có thể đẩy cả dẹp ra té ngã ra Hạng Yến cũng liền gật đầu Tên Trần Bắc này chẳng những thực lực đáng sợ mà đến thống soái của Giang Nam Thượng tướng Lưu Chuyến Bình cũng còn cùng cậu ta sơn huynh gọi để Thậm chí còn vì cậu ta Mà đắc tội với cả dẹp xa Thuộc hạ cho rằng tên trận bác này Không hề đơn giản như vậy đâu Hạng Thành nhò mắt chậm giọng nói Hạng Yến Ông tự mình điều tra cái tên trận bác một chút cho tôi Nếu như phát hiện điểm nào bất thường Lập tức báo cho tôi Nếu chỉ là một tên cao thủ bình thường Vậy ông liền hãy giết chết cậu ta đi Để cho mẹ con của băng tâm Cùng với cả một thiên bớt giận Hạng Yến liền nói Vâng, láo xạ Thuộc hạ lập tức đi Thành phố Trung Hải, tỉnh Giang Nam Tống Sinh Đình động khá Tống Trọng Bân mãi hiểu nề Cùng Tống Thanh Thanh đang ở phòng khách xem tivi Nói chuyện phím Tống Sinh Đình thì tâm tắc, khó hiểu rồi nói Thật kỳ quái Vốn là Diệp gia đến để gây sự Nhưng mà không ngờ thì lại mặc danh kỳ diệu Mà lại tới nhận rồi Diệp vụ nhân kia buổi sáng còn phái luật sư đến Đưa thư cảnh cáo con Thì buổi chiều bà ta lại chủ động tới tìm con Để buổi tội nhận nói Mọi người nói thử xem có kỳ quái không Đồng Kha cười nói, có gì kỳ lạ đâu chứ, khẳng định rằng anh rể biết rằng có người khi dễ chị họ nên đã cảnh cáo Diệp Gia, Diệp Gia sợ nên đã vội vàng đến nhận lỗi với chị họ thôi. Tống Sinh Đình thì gật đầu, chị cũng đoán vậy, bằng không thì khẳng định Diệp Gia sẽ không có cuối đầu đâu. Nhạc tới Trận Đình thì chẳng những rằng là khiến cho Tống Sinh Đình cùng Tống Thanh Thanh trở lên kêu ngạo mà đến cả Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Nệ thì cũng phá lệ là đặc ý. Người nhà ở trong nhà thì đều coi trọng Trần Ninh Chính là một vinh quang của gia đình họ Ở trong lòng của Đồng Kha Thì lại nổi lên một chút phiền muộn Anh rể Trần Ninh chính là một người đàn ông ưu tú nhất mà cô từng gặp ở trên đời Diền mạo không những anh Tuấn Mà còn có khí thế hơn người Càng nhìn càng có hương vị hơn nữa Trần Ninh lúc gặp chuyện Cực kỳ bình tĩnh Tình canh chính trực, kiên nghị Đó chính là một điều khiến cho cô trở lên mềm mội Cô nhớ rõ hai lần cô gặp nguy hiểm Đều là Trần Ninh giúp cô đánh kẻ xấu Cô cũng đã thông song sợi đi Tất cả của Trần Ninh đều là phù hợp với ảo tưởng về bạch mã hoàng tử của cô từ nhỏ Duy chỉ có một thứ không giống Đó chính là thời điểm cô gặp Trần Ninh Trần Ninh thì đã không còn là độc thần nữa Mà chính là anh xẻ của cô Hoa Quỳnh xinh đẹp thì nợ về thêm Nút khéo uốn nên khiến cho người khác phiệt muộn Nếu như chỉ sống trong những vùng hoang mạc xám xịt Chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp của Hoa Quỳnh Thì có thể sẽ là không thấy tiếc núi Đồng Kha thì hối tiếc Nhìn ra bầu trời ở đêm của ngoài cửa sổ Thảm nghĩ Vì sao ông trời lại cho cô gặp được Người đàn ông vĩ đại như là anh trẻ Nếu như không gặp được anh Phòng chừng rằng cô đối với tình yêu Sẽ không có trông đợi cao tới như thế Có thể tùy ý tìm một người để gã đi Nhưng hiện tại cô lại không thể Đặt người đàn ông nào vào trong mắt rồi Lúc Đồng Kha ảm đạm buồn bã, má hiểu lệ bên cạnh bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng để nói Tiểu Kha à, tối nay không phải rằng cháu có cuộc hẹn sao, bây giờ cũng sắp 7 giờ tối rồi, cháu không chuẩn bị đi ra ngoài đi Tống xinh đình tò mò hỏi, Đồng Kha có hẹn với ai, là bạn trai sao Tống Trọng Bân cười giải thích, không phải Đồng Kha cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi sao Con bé không gấp, nhưng người làm trường bối như chúng ta thì lại sốt ruột đó Cha mẹ lần này là giới thiệu cho con bé đối tượng, sắp xếm cho hai đứa tối nay đến nhà hàng Mản Bộ phân Đoan để gặp mặt. Người trẻ tuổi gặp mặt kết sao, nếu thấy hợp nhau thì thừa hẹn họ xem. Tống Dinh Đình thì lại cười nói, ờ, hóa ra là như vậy. Đồng Kha em phải mặc đồ đẹp một chút đó, chuẩn bị ra ngoài đi. Kỳ thật Đồng Kha vẫn tương đối kháng cự chuyện xem mắt này. Lần này cô đã bị dì dượng, cùng nhau đã quyên sất nào. Thật sự không thể đả kích nào tốt của chồng bối Nên chỉ có thể đáp ứng Nhưng cô thật sự không muốn đi Cô nức độ nói Cháu đột nhiên không muốn đi rồi gì chẳng hay là không đi có được không Đúng chồng bân cổng mã hiểu nệ đều khó nói Làm sao được chứ Đã hẹn nhau rồi Sao có thể nói không đi nào không đi được Như vậy không có phép tắc đâu Tông sinh đình cũng cười nói Đúng vậy đi gặp cũng tốt Biết đâu em lại thích người đó thì sao Đồng kha thầm nghĩ không thể đâu nại cô thích chính là giống như anh rể. ở trong tiên hạ còn có người đàn ông giống như anh rể sao? tuy cô không tình nguyện nhưng mà vẫn phải là đứng dậy đi ra ngoài. thời điểm từ nô hai đi xuống, cô lại phát hiện trần bắc cùng với tần tướng đang ở dưới đại sảnh nói chuyện phím. cô nhìn thấy trần bắc lại có một chút hoảng hốt, người trước mặt thật sự cô có cảm giác giống y như anh rể, mà rồi quỷ khiến cô lại mở miệng. Này trần bắc, trần ninh đang thấp giọng nói với cả tần tướng nên đã quay đầu mỉm cười hỏi có chuyện gì sao? Đồng Kha nhìn tới gương mặt mỉm cười của Trần Ninh, ngồi trong lòng thầm nghĩ. Trừ bỏ bề ngoài quá bình thường này, thì dáng người cùng với cả khí chất rất giống. Ngay cả độ cong của khẽ môi, nút cười cũng giống với anh rể của cô. Cô nói, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Cảm thấy rằng một mình đi không an toàn. Trần Vắng, anh có rảnh thì đi cùng tôi đi. Trần Ninh nói, được rồi. Trần Ninh nái chiếc BMW màu đen của Đồng Kha cùng cô đi ra ngoài. Trần Ninh vừa lái xe vừa hỏi Đồng Kha đang ngồi ở vị trí phụ lái. Đồng tiểu thư chúng ta đi đâu đây? Đồng Kha thản nhiên nói: tòa nhà trung tâm Trung Hải, nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoàn. Trần Ninh đáp được. Rất nhanh hai người điền tới trước nhà hàng kia. Nhà hàng này chính là do Đồng Thiên Bảo mở nút trước. Trần Ninh đã thường xuyên đến đây ăn cơm. Đối với nơi này thì vô cùng quen thuộc. Anh từng tò mò muốn hỏi rằng Đồng Kha đến đây làm gì? nên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phục trắng đi về hướng của đồng kha. đồng tiểu thư mọi bên này. đồng kha khẽ mang theo trận tình đi qua, rất nể phép cười nói. Kiều hiểu minh tiên sinh, chúng tôi bị tắc đường, anh đã có lâu không. Kiều hiểu minh nhìn thấy đồng kha yêu cẩu trên sáng, không khỏi trộm nuốt nước bọt. bộ dáng của đồng kha thật sự rất xinh đẹp, anh ta bình thường tự dưng là phong lưu cũng đã từng lừa dối qua không ít phụ nữ nhưng người hiểu điệu, ngũ quan tinh xảo khí chất tuyệt mỹ như là đồng kha thì anh ta vẫn chính là lần đầu gặp Hắn tùng tìm cười nói không đâu tôi cũng vừa đến thôi anh ta nói xong thì ánh mắt liền dừng ở trên người của trần ninh ở bên cạnh của đồng kha trong mắt xuất hiện một tia dị ý bất động thanh sắc dò hỏi đồng thừa thư đây là đồng kha nói quên không giới thiệu với anh đây chính là tên trần bác là là bạn của tôi Đồng Kha vốn định giới thiệu Trần Bắc là vệ sĩ của chị họ cô Nhưng thời điểm vừa định nói thì lại cảm thấy rằng giới thiệu Trần Bắc là vệ sĩ không có tốt Công việc của Trần Bắc vốn chính là bảo vệ một nhà của nhà chị họ Hôm nay cùng cô đến nơi này đã nằm ngoài phạm chú công việc của anh rồi Cô tự nhiên chắc không xem rằng Trần Bắc là vệ sĩ mà đối đãi. Do đó cô liền sửa miệng nói rằng là bạn cô cùng đến đây Nhưng mà Kiều Hiểu Minh nhìn thấy cái tên có diệt mạo bình thường ở trước mặt lại là bạn của đồng tiểu thư Thì trong lòng anh ta liền thấy không vui Trong lòng anh ta mất hứng nghĩ Tôi cùng cô xem mắt Cô đưa tên này đến là có ý gì đây Bất quá trên mặt anh ta cũng không có biểu hiện gì Chỉ cười cười mời Đồng Kha cùng với cả Trần Ninh ngồi xuống Trần Ninh lúc này thật sự sợ khóc sợ cười Lúc này anh mới biết rằng Hóa ra lần này Đồng Kha đã đi xem mắt Sao biết vậy anh đã không đến đây Anh không muốn làm bóng đèn, nhưng mà hiện tại cũng đã đến rồi, không có cách nào quay về nữa. Anh chỉ có thể cười nói, hai người cứ nói chuyện, coi như tôi không tồn tại là được rồi. Kiều Hiểu Minh thì vốn cũng không muốn nói chuyện với cả Trần Ninh. Anh ta nghe lời này của Trần Ninh xong, nhìn thấy trực tiếp xem Trần Ninh như không khí, tự mình nói chuyện với Động Kha. Lục xót xịu, Kiều Hiểu Minh chỉ xót xịu cho Động Kha, mà không xót cho Trần Ninh. Kiều Hiểu Minh đối với Động Kha quá nhiệt tình, lại đối với Trần Ninh quá là vô lễ. Điều này khiến Đồng Kha cảm thấy xấu hổ Kiều Hiểu Minh lại không cảm thấy rằng có gì không đúng Trực tiếp đã tự tưng bốc bản thân với cả Đồng Kha Anh ta cực kỳ đắc ý nói với Đồng Kha Bản thân của anh ta chính là một quân nhân Trước kia thuộc quân Bắc Cảnh Hiện tại đã bị điều tới quân khu Đông Hải Còn thời phòng bản thân anh ta nợ hại như thế nào Nhiêm nhiên đã đem bản thân nói thành số một ở trong quân ngũ rồi Đồng Kha nhìn không được hỏi Anh là quân nhân hơn nữa Từng thuộc quân khu Bắc Cảnh Vậy hẳn rằng là anh biết chiến thần bắc cảnh Trần Ninh đi Một nhà Tống Sinh Đình tuy rằng luôn coi Trần Ninh chính là liệm vinh quang Nhưng cả nhà họ bình thường cũng không khoe ra với cả người khác Bởi vậy rất nhiều người không biết rằng chồng của Tống Sinh Đình chính là thiếu soái bắc cảnh Chiến thần của Hoa Hạ Kiều Hiểu Minh thì cũng không biết Anh ta chỉ ngồi nói rằng Tống Trọng Bân cũng mã hiểu nề Nói qua Động Kha rất là sống bái quần nhân Vì thế anh ta bịa chuyện điện nói Trần Ninh thiếu soái bắc cảnh sao tôi đương nhiên biết rồi, hơn nữa chúng tôi còn quen sát thân. trần ninh ngạc nhiên nhìn tới tên kiều hiểu minh này thầm nghĩ tôi quen anh từ lúc nào vậy. Đồng kha thì kinh khí nói vậy sao vậy kể một chút về chuyện của anh với trần ninh đi. kiều hiểu minh thì tiện điện nói à sau năm trước lúc tôi ra nhập cũ ở bắc cảnh là được phân cùng một khu với cả trần ninh thậm chí chúng tôi cùng ở chung cả một ký túc xá đó. Đồng Kha đối với chuyện của anh sẽ Trần Ninh Thì vô cùng quan tâm Có nghe Kiều Yổ Minh kể chuyện cũ của Trần Ninh Thì mặt không nhìn được hơi có chút phiến hồng Trong lòng cực kỳ mong đợi Thần tình hưng phấn đến nói Anh cứ kể tiếp đi Kiều Yổ Minh nhìn bộ dáng kích động này của Đồng Kha Thì nghĩ thầm rằng Đồng Kha chính là đang tò mò chuyện của anh ta Thú vị nhỉ? Hai mắt anh ta sáng lên Các loại sùng bái quân nhân như vậy Thật chính là khó khăn Chỉ cần anh ta thổi phồng sự thật lên một chút thôi Nhất định sẽ khiến cho Đồng Kha sủng bái mê muội Đảm bảo đêm nay là có thể đem Đồng Kha nửa tới tay rồi. Nghĩ như vậy, anh ta liền lớn tiếng thổi phồng lên. Các người Hà đều nghe nói rằng Trần Ninh chính là thiếu soái của Bắc Cảnh, chiến thần của Hoa Hạ đi. Vậy khẳng định rằng mọi người đều nghĩ hắn rất là nội hại rồi. Cường giả các thứ, các kiểu đi. Kỳ thần thì hắn ta chính là cái dám đó. Thời điểm mới nhập ngũ huấn luyện, tôi so với hắn thì còn mạnh hơn ở trong đại hội đánh nhau tân binh tôi còn có thể đánh bại cả hắn vinh quang đứng đầu ở trong đám tân binh lúc đó trần ninh nhau vậy nhớ mày anh nhớ ra rồi đúng là có chuyện này nhưng mà khác hoàn toàn với những kỳ hiệu minh đã kể năm đó anh nhập ngũ nhiều mạng huấn luyện nửa đêm né ra khỏi ký túc xá một bình luyện tập kịch điện luyện đánh đấm mồ hôi của anh ta đổ nhiều hơn người khác hơn nữa có tiền phú hơn người cho nên thành tích trong đám tân binh tự nhiên đã xuất chúng Ở trong đại hội đánh nhau kịch nhiệt của đám tân mình Một mình anh đã vượt qua mọi đối thủ Đánh bại không ít người Thời điểm vào chung kết Nên đụng phải một đối thủ Chính là tên Kiều Hiệu Minh ngồi ở trước mắt này Thực lực Kiều Hiệu Minh không được tốt lắm Vốn rằng Trần Ninh có thể thoải mái đánh bại anh ta Nhưng thời điểm trước khi ra trận Trần Ninh đã bị người khác bỏ thuốc sổ vào nước Khiến cho Trần Ninh ở trong lúc quyết đấu Đã bị Kiều Hiệu Minh đánh bại Lúc đó Trần Ninh không biết rằng suốt cục nà đã ai động tay phản nước của mình thật lâu sau anh ta mới biết được rằng người lúc trước bỏ thuốc vào của anh ta chính là kiều hiểu minh thế nhưng lúc đó kiều hiểu minh đã bị điều khỏi bắc cảnh đến quân khu đông hải rồi trần ninh cũng đã không so đo với kiều hiểu minh nữa liền đã quên chuyện này đi mất rồi hiện tại nghe cái kiểu kiều hiểu minh thoại phòng chuyện đánh bại mình anh ta mới phát hiện hóa ra kiều hiểu minh trong đại hội năm đó đã dùng lại thủ đoạn đi tiện này để thắng anh Trần Ninh nhìn tới Kiều Hiểu Minh, mọt ngọn nửa giận, dâng lên ở trong lòng. Đồng Kha hoài nghi, nhìn về phía của Kiều Hiểu Minh. Anh có thể đánh bại được chiến thần của Hoa Hạ, anh không có khoác lác đó chứ. Kiều Hiểu Minh hứa dạnh nên nói. Chiến thần Hoa Hạ cái gì chứ? Mà kệ là quá khứ, hay là hiện tại, hay là tương lai đi. Hắn đều không phải đối thủ của Kiều Mỗ đây đâu. Một tay tôi liền có thể đánh bại hắn rồi. Hắn có thể trở thành thiếu soái, có thể ngồi lên vị trí chiến thần, thì chẳng qua là vì hắn đã từng cứu mạng của quốc chủ phù nhân, được quốc chủ thưởng thức mà thôi. Xét cho cùng thì vận khí của hắn tốt, luận về thực lực, Trần Ninh còn không xứng sách dạy cho tôi đâu. Đồng Kha nghe kiểu Hỏa Minh chửi bới anh dạy Trần Ninh của mình, nhất thời không vui, vừa định lên tiếng phản bác, nhưng mà Trần Ninh ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng trước. Trần Đình nhìn tới Kiều Hiểu Minh, tự là tự biên tự diễn, họ hững nói Anh thì tính là cái thá gì chứ, dám ở đây tự xưng đứng nhất trong quân đội còn dám chỉ bới cả thiếu soái. Kiều Hiểu Minh vì để lừa Đồng Kha, thì trước mặt hiên ngang khỏe khoàng Nhưng anh ta không ngờ cái tên diện mạo bình thường, vốn không mở miệng nói chuyện nãy giờ Này đột nhiên phản bác anh ta, anh ta tức giận nhìn chừng mắt tới Trần Đình Mày đã ai, ta đang nói chuyện cũ của tao với Trần Đình chuyện thực lực của tao với hắn ta thì liên quan gì tới mày chứ trần ninh nhẹn nụm nói tôi chẳng qua chỉ là một binh sĩ trong quân đội bắc cảnh nghe anh khoác lác trợ bới thiếu xoá như vậy liên là thấy không vừa mắt rồi kiều hiểu minh vừa nghe có chút kinh ngạc trần lại cười lạnh <cười> một binh sĩ của bắc cảnh quân hàm của tao so với mày còn cao hơn phải bậc đó lúc này mày gặp quan trên còn không mau ngoan ngoãn đứng lên cúi chào sao trần ninh thản nhiên nói muốn tôi cúi chào anh chưa xứng đâu Kiều Hiểu Minh trận tròn to hai mắt Ai ui cái tên tiểu tử này Rất kiêu ngạo nha Tao không tin không chỉ được mày đâu Nói xong anh ta liền lấy ra Chứng nhận sĩ quan Ba một tiếng đập mạnh lên bàn Cười lạnh với Trần Ninh Tao chính là thiếu tá Kiều Hiểu Minh Của quân khu Đông Hải đó Mày thử lấy chứng sĩ của mày ra Đây. Giờ theo quy định của quân đội Cấp dưới bất kính với trưởng Khoan Là phạm thượng đó Tao sẽ có quyền dạy chỗ mày Trần Ninh thẳng nhiên nói Muốn tôi lấy chứng nhận sĩ quan ra hả? Vậy anh cũng đừng hối hận. Kiều Hiểu Minh cười nảnh. Trong từ điển của tao không có hai từ hối hận này đâu. Ngược lại chính là mày đó. Một sĩ quan nhỏ nhòi lại dám vô lễ trước mặt sĩ quan cấp tá. Ta. Tao nói cho mày biết. lần này mày chết chắc rồi. Đồng Kha sợ tới ngây người. Cô không nghĩ đến rằng Trần bắc vậy mà lại xung đột với cả Kiều Hiểu Minh.